Cực phẩm gia đình, tập thứ 183 Vừa tiến cung sự tình thật đúng là nhiều, làm bản vinh bất đắc dĩ lát đầu. Đi theo sau hai người từ lý đến cửa thượng thư phòng. Ba người dừng bước, cao bình đi vào xin ý chỉ rồi bước ra nói Làm đại nhân, hoàng thượng mời ngài vào trước. Chẳng lẽ là muốn cùng ta thương lượng nhiệt đại hôn hey, Hai kiếp làm người ta còn chưa kết hôn đó cất bước vào thượng thư phòng Chỉ thấy trong phòng hương đàn lượng lờ Tấu chương chất cao chất ngất Lão hoàng đế đứng xoay lưng nhìn đệ tử của đời tiên tổ trước Trên tường trầm mặt không nói À lão gia tử ngày tìm ta Cảm thấy không khí có chút áp lực Lâm Vãn Vinh mở miệng hỏi Hoàng đế khẽ gật đầu trầm giọng nói Quan hệ giữa người già tiêu đại tiểu thư rất thân mật phải không? Dù duyên dù cớ sẽ hỏi mấy thứ này. làm vẫn Vinh trong lòng nghi hoặc biết việc này không giấu được ông thành thành thật thật gật đầu. À, à, có chút thân mật. À, có chút thân mật. Hoàng đế cười lạnh lùng. sau sao này không cần nữa. chấm giết nàng ta rồi. Giết, giết nàng ta rồi ứ. Trong đầu Lâm vẫn Vinh ông một tiếng mặt cắt không còn giọt máu lấp ba lấp bóp lão gia tử ng ngài nói vậy là ý gì nàng ta nữ nhi do tiêu phu nhân sinh ra làm sao hạ thủ được giọng hoàng đế đều điều là con cổ quá tiểu thư quả không sai nhưng vậy thì sao chẳng muốn giết một người chẳng lẽ còn hỏi nàng ta là nữ nhi của ai lam tam người làm sao lại ấu trĩ thế thấy hoàng đế ngần ngần như vậy lại nhớ tới dung nhan như hoa của đại tiểu thư khí huyết lâm vẫn vinh trào lên hai mắt đỏ trực ấu trĩ thì sao cũng không nên loạn xác Hơn nữa lại là kẻ đời sau của cố nhân, đại tiểu thương nhà ta Mỹ Lệ Hiền Thục đầm thấm thiện lương, nàng phạm dầu lỗi gì ngài sao phải hạ đồ đau Lão hoàng đế cười ha hả. <cười> Mỹ Lệ Hiền Thục đầm thấm thiện lương, lời này nếu từ miệng người khác ta tự nhiên tin tưởng, vì chỉ có từ miệng người nói ra lại là trò cười lớn nhất thiên hạ. Người cùng tiêu đại tiểu thư luôn luôn gây nháo nhào giống như quan gia không ai không biết. Thằng sát ông trở nên lạnh lùng. Hơn nữa sao ngươi biết nàng ta không phạm lỗi? Ta nói lỗi lầm lớn nhất của nàng chính là lôi kéo nhà ngươi. Làm tạm, ngươi thành thật trả lời ta. Nữ tử quan hệ thân mật với ngươi, trừ hai nữ tử trong nhà ngươi ra, hai người trong nhà tiêu gia còn có những ai, trẫm từng người từng người giết hết. Lừng lầm vẫn vinh đổ mồ hôi lạnh rồng rồng. Lão khốn này có ý gì đây? Muốn đem người yêu của người ta ra giết hết à? nhớ tới đại tiểu thư hai mắt hắn đỏ lên giọng lạnh tanh Ngài muốn giết, dậy giết đi nữ tử trong thiên hạ đều là người yêu của ta Hoàng đế cười âm hiểm Hè hè, đừng cho rằng đẫm không biết, những nữ tử thân mật với ngươi, trẫm nắm rõ ràng Lâm Tam không phải là trẫm ác độc ra tay tàn nhẫn, thật sự là ngươi có lòng tham không đấy đầu sỏ tội lỗi chính là ở trên người ngươi Ta Lâm Vãn Vinh chỉ vào mũi mình Ngài có làm không? Rõ ràng là ngài muốn giết người làm sao lại là lỗi của ta. Hoàng đế vỗ bàn, nổi giận đùng đùng quát. Ở trước mặt chẳng ngươi còn dám cãi lại như thế. Thiên hạ vô sĩ chỉ có người quá nhất. Chẳng lại hỏi ngươi, ngươi có biết Tần Tiện Nhi là người thế nào của chẳng không? Lão khốn nhà ngươi biết rõ còn cố hỏi. Lâm Vãn Vinh sẵn giọng đáp. là nghi thường công chúa của ngài, vậy thì sao? Nàng còn là lão bà của ta đó. Ngươi còn biết nàng là công chúa Hoàng đế cười lạnh nói <cười> trẫm lại hỏi ngươi Thanh Tuyền là người thế nào của trẫm? Đại tiểu thư cũng không còn Lão tử còn sợ ngươi cái rấm Lâm vãn huynh cũng dứt khoát Dỗ mạnh lên chiếc bàn đầy tấu trương kia Tức giận đáp Nàng là xuất dân công chúa Là bà cả của ta Hai nàng đều là lão bà của ta Nhĩ thì sao nào Ta chính là kẻ chuyên lấy công chúa làm vợ đó Lão hoàng đế sững sốt dám vỗ bàn ở trước mặt lão. Một vạn năm cũng chẳng gặp được một người đúng là trời sinh ở đâu ra loại ngoan cố khó bảo lâm tam. Trời không sợ, đất không sợ. Người thật to gan, dám dường quay trong thượng thư phòng của trẫm Chẳng lẽ không sợ trẫm tru di cổ tộc của người sao? Lòng mài hoàng đế dựng ngang cười lạnh. <cười> Dọ ta, chỉ cần ông có thể tìm được cổ củ tộc của ta, thoải mái mà tru di. Lòng vãng vinh cười hát hát. <cười> lão gia tử, Ngài nhìn cho rõ, đứng ở trước mặt Ngài là Lâm Tam chẳng phải là kẻ nào đó sợ rắc rối. Ta kính Ngài không phải bởi vì Ngài là Hoàng đế, bởi vì Ngài là cha của Tiên Nhi và Thanh Tuyền, cha vợ của ta. Cái khác, cho dù Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng quan hệ với ta. mày là người còn nhớ rõ thận phận của Thanh Tuyền và Tiên Nhi. Ngày thường và sức dân chính là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, là công chúa độc nhất vô nhị của Đại Hoa. Tướng mạo tuyệt lệ, thân phận cao quý biết nhường nào. Nam nhi thiên hạ lấy được một người đã là rồng trong loài người. Một mình người chiếm giữ hại nữ nhi của ta, nhưng còn không biết đủ. Lấy ba kết bảy hết tầng lãi sở, quyến trũ nữ tử khác. Người coi ngây thường và sức dân của chẩm là cái gì? Là thức ăn trong nồi, mặc cho người đun, mặc cho người nấu. Nếu để người đời biết được người có được hai vị công chúa của chẩm, lại còn triêu qua gẹo nguyệt khắp nơi thấy diện hoàng gia ta ở đâu? Nghi thường và sức dân sao đối diện với lời bàn tán của thiên hạ Hoàng đế chớp chớp mắt chỉ vào mũi hắn tức giận nói tiếp Trẫm nói cho ngươi Vì hài nhi của trẩm trẫm có thể nhẫn nhịn nhiều năm Tuyệt không cho phép ngươi khi phụ bọn chúng Nghi thường và sức dân Nếu đã chung tình với ngươi Đó là tạo hóa của ngươi Chỉ cho phép bọn chúng khi phụ ngươi Không cho phép ngươi khi phụ bọn chúng Những nữ tử dân gian mà ngươi quyến rũ, Muốn ngồi ngang với công chúa của trẫm là si tâm vọng tưởng Nếu ngươi có thể chỉ có thể lấy hai vị công chúa, nhị nữ của Quách tiểu thư thì sao? Nếu ai quy hiếp tới công chúa của trẫm, trẫm thấy một kẻ giết một kẻ tuyệt không dung tha, ngươi nghĩ rõ ràng đi. Lời nói hoàng đế nghiêm khắc oai nghiêm không thể kháng cự, khi thấy đó ngay cả thượng đế cũng phải rung. Ta lấy bao nhiêu lão bà liên quan đến người cái rắm. Lão đầu tử ngươi tự nhận quyết thống cao quý, bày xích nữ tử dân gian. Có bạn lãnh kiều nữ nhi của công không cần gã cho ta, xem là ông có chết hay là ta chết. làm phản vinh vã mồ hôi lạnh khắp tráng nghiến trăng. Nghĩ cái gì mà nghĩ, đại tiêu thư cũng bị ông hại, ta nghĩ rõ ràng thì sao nào. Có bạn lãnh thì giết cả ta đi, làm đứa bé trong bụng thanh tuyền không có cha, con của chúng không có ông. Để chúng biết, không phải cha của chúng có lỗi với ngoại công của chúng, mà chính là ngoại công của chúng giết cha chúng. Mồm mép lắm lợi hại Cái cớ này giống như bất lương Hoàng đế nghe được có chút trón ván Lại có chút buồn cười Ê tần tiểu tử này không cần biết chuyện tốt Chuyện xấu luôn có thể tìm ra Một lý do bừa bãi Sợ bị lâm tam nhìn ra đầu mối Ông vội vàng giấu ngay ý cười hầm hừ nói Trẫm cũng không phải là người tuyệt tình Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng Không gặp bọn họ trẫm có thể suy nghĩ một chút Bỏ qua cho đám người tình hỗn loạn này của ngươi Gồm cả vị đại tiểu thư kia của ngươi. <cười> ý có gì? Lâm Vãn Vân lại lấp bắp lần này lại vừa kinh ngạc vừa mừng trở, lời nói không còn được mạch lạc. Ông ông không có giết không có giết nàng sao? Trẫm có nói giết nàng rồi ư? Hoàng đế mỉm cười, trẫm đã bảo nàng chết khi nào. Cái lão già này không ngỡ chơi trò câu chữ với ta, biết đại tiểu thư còn sống tâm tư Lâm Vãn Vân tức thì lên hoặc lên rất nhiều đầu óc nhanh chóng xoay chuyển cười hì hì. <cười> lão gia tử ta biết ngài sẽ không giết đại tiểu thư đó chính là quy nữ của quách tiểu thư giết ai cũng không thể giết nàng ta. chơi nói lời thừa với trẫm. thấy lâm tam lại lộ ra khuôn mặt cười hớn hở quen thuộc lão hoàng đế nghiêm mặt. trẫm hiện tại chưa giết vị tiêu đại tiểu thư này. không phải sau này sẽ không giết. Trẩm cho ngươi thời gian ba ngày cẩn thận suy nghĩ rõ ràng là muốn công chúa của Trẩm hay là muốn những qua cỏ hỗn tạp kia. Vị tiêu đại tiểu thư kia của ngươi, Trẩm mời nàng đến một nơi làm khách. Ba ngày sau, nếu không nghe thấy đáp án Trẩm muốn nghe, hậu quả ngươi tự mình tưởng tượng. Không phải chứ, ngài bắt cóc đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc. Lão gia tử, ngài thân là người định ra pháp luật cần phải bảo vệ tôn nghiêm của lực pháp sao lại có thể biết luật còn phạm luật? Biết luật còn phạm luật? Hoàng đế cười lớn. Heh, trong đại hoa này, lời của trảm chính là kim khoa ngọc luật. Sao có thể nói vi phạm? Vua không nói chơi, vận mệnh của những người yêu của ngươi. Quyết định trong tay của chính ngươi, ngươi cẩn thận cân nhắc đi. Ổn cho lâm vẫn vinh cơ trí linh hoạt đối diện với tình cảnh này cũng vô ký khả thi, chỉ có thể lắc đầu than thở. Hoàng đế mỉm cười dò sát hắn trong mắt mơ hồ lậu ra một thoáng đắc ý chặt mở miệng hỏi. Thành tuyển ở phủ người sống có tóc cộng. Lâm Vãng Vân cũng không ngẩng đầu lên tức giận đáp, phiền ngài hỏi tới, nạn sống so với ta còn thoải mái hơn." "Vậy thì tốt." Hoàng đế khẽ gật đầu than một tiếng, "Hây, việc ngài hôm qua người làm quá lỗ mãng, người cho rằng dẫn binh nã đại pháo lên núi bắn ngô miếu kia liền có thể an toàn nắm lấy thắng lợi, hồ đồ, thật là hồ đồ." "Ta hồ đồ ư?" Lâm Vãng Vân cười hắc hắc liên tục mặt đầy khinh thường. Ê, lão già, ông nói chuyện quá không có đạo lý. Hôm qua nếu không phải ta đến kịp thời, Thanh Tuyền hiện tại đã là bạn của đèn không Phật lãnh, làm ni cô rồi. Chẳng lẽ người không phục? Hoàng đế nhìn sắc mặt liền biết tâm ý của hắn đành cất lời. Người quá xem thường Ngọc Đức tiên phường rồi. Thanh phường này đứng dững trăm năm không đổ. Há là người bắn mấy phát pháo có thể tiêu diệt. Môn sinh của bọn chúng trải khắp thiên hạ. Hơn nữa đều là dòng dõi kẻ sĩ. Nếu... Chọc bọn họ tức giận, chỉ cần có người leo lên cao hô một tiếng ngàn dạng người đọc thư trong thiên hạ miệng giết bút đánh, đơn giản là nhổ nước bọt cũng có thể cho chìm ngôi chết đuối rồi, ngay cả trẫm cũng không cứu được. Lâm vãn Vinh cười hát hát, <cười> có nghiêm trọng như vậy sao? Ta bây giờ không phải là đang khỏe mạnh đứng ở đây sao? Đó là bởi vì dẫn khí của người tốt vừa khéo có thể tìm ra sơ hở bên chân tích của thánh tổ. Hoàng đế đi dài bớt cười khổ một việc duy nhất người à làm đúng trong chuyện hậu đầu hôm qua đó là phá được căn cơ vững chắc của bọn chúng khiến sĩ tử thiên hạ có khổ cũng không có nói nên lời. Trẫm mới có thể dùng được sức mạnh áp chế. Nếu không tiểu tử vô pháp vô thiện người sẽ nói như thế nào đây? Ngay cả chân tích của thánh tổ cũng dám giỡn trò. Những người đọc sách bại chính là bại ở gia mặt, chẳng dày như ngươi học không được thủ đoạn vô sĩ của ngươi. Nhưng lần này ngươi thật sự vô cùng nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, cũng không hiểu rõ ngọc đức tiên phường. Chỉ bằng vào một lòng nhiệt quyết mà đã dám lên núi cốt người, chấm nói người hầu đồ, chẳng lẽ còn sai sao? Những lời dạy dỗ mà hoàng đế nhắc đi nhắc lại nghe tự hồ có chút đạo lý, lâm vãng vinh lại không tán đồng. Lão già tử, phàm làm việc mưu định xong mới làm, đó là một lý tưởng tốt đẹp. Hôm qua nếu ta không mô tính kế hoạch như ngài, đợi khi tới suy nghĩ cho ra sách lược thanh tuyển chỉ hay là sớm đã làm ni cô rồi, kế sách tất nhiên quan trọng Nhưng chuyện chẳng đợi người Nên ra tay thì ra tay Năm chắc ba chữ ổn, chuẩn, độc Ta nghĩ là bảo đảm chẳng chịu thiệt thôi Nghe Lâm Tam nói rõ ràng hợp lý lão hoàng đế trầm tư Một lúc nhìn hắn gật đầu Hay cho ổn, chuẩn, độc Người thậm chí đã hiểu sâu xa Được ý nghĩ trong đó Hay cái gì mà hay Ta lấy mấy lão bà ông cũng muốn quản Lâm Giang dinh hược một tiếng Không đáp lời hoàng đế mỉm cười vỗ vai hắn Phàm việc ca, có hậu quả, ác có nguyên nhân. Chuyện đời chắc gì đã hiện rõ như mắt ngươi nhìn thấy. Hãy nên nghĩ theo một chút. Thấy ánh mắt Lâm Vãn Vinh mơ hồ không hiểu, trên mặt ông thoáng hiện lên vẻ nhu hòa, chớp mắt không thấy nữa, khôi phục lại thần thái bình thường, thẳng nhiên nói. Lâm Tàm, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? A-18 Lâm Vãn Vinh nói dối cũng không chớp mắt. Hoàng đế nghe được cười ha hả tần tiểu tử ngỗ ngược ngươi lại tới lừa trẫm, trẫm xem cách xử sự làm người của ngươi sợ là hai mươi tám cũng không bị được. lâm vạn vinh cười khang hai tiếng, <cười> vì giữ tinh thần trẻ trung của chính mình, ta luôn cho rằng mình mười tám. a lão gia tử, ngài hỏi cái này làm gì? không phải là muốn tặng quà sinh nhật chứ? trẫm cứ coi người mười tám vậy. lão hoàng đế cười một chút thần sắc trên mặt dần dần ám đạm. 20 năm cũng chỉ là chớp mắt ngắn ngủi, nghĩ lại trẫm năm đó theo phụ hoàng học việc chiều chính, phản phất như mới ngày hôm qua, đảo mắt một cái thì trẫm đã chừng này tuổi rồi, hai hey, thời gian còn lại e là không được mấy ngày nữa. Trong lòng Lâm vẫn vinh trung động, cha vợ rất giỏi biến đổi vừa rồi còn cả đánh lẫn giọa ta, chột mặt rồi trở nên cảm khái ông ta rút cuộc muốn làm gì? Chết, trẫm ngược lại không sợ chỉ là có hai việc vẫn luôn ngạnh trong lòng trẫm làm trẫm ăn ngủ không yên cho dù là chết rồi cũng hậu thẹn với liệt tổ liệt tông người à biết là gì không hoàng thượng lướt qua hắn nhàn nhã nói ta không biết làm vẫn vinh bộ xua tay việc này là ta không có liên quan hoàng đế cười âm trầm người cưới được hai vị công chúa của trẫm thiên hạ vinh hoa phú quý còn ai có thể bằng ngươi còn dám nói việc này không liên quan đến mình trẫm sau này lo lắng nhất hai việc thứ nhất chính là về hai vị công chúa nếu bọn chúng đều nhìn chúng ngươi ta cũng không nói gì thứ hai chính là gian sân giảng nhẩm của đại qua ta không người nói giỏi đây chính là tiếc nuối cả đời của trẫm tiêm lâm vẫn vinh đập thình thịch cha vợ lời đem đề tài kéo tới đây là cố ý gì hắn cười hắt hắt hai tiếng miệng nói mà chẳng đúng với lòng cây <cười> đó không phải là còn có thành dương sao Trong nhà ông ta có nhi tử đó thôi Dù sao là người một nhà Ngày tùy tiện chọn một người nói dỗi À thành dương Hoàng đế nghiến răng cười lạnh <cười> Sợ rằng hắn nằm mơ Cũng nghĩ đến chủ ý này Chỉ là hắn không biết Chẳng không có con trai kế thừa Đó là do hắn ban cho Chẳng sao có thể đem gian sơn dặn dặm dạo tay giống xài lan ấy Vậy điều này không dễ làm rồi lâm vản vinh giang tay ra à, hoàng đế chẳng phải là ai ai cũng có thể làm tóm lại không thấy tùy tiện tìm một người trên đường được chủ đề này quả thật có chút đại nghịch bất đạo lâm vản vinh không biết không sợ hoàng đế lại có lòng dẫu hắn dừng lại một chút nói làm hoàng đế không hẳn tại như ngôi tưởng tượng duy bầm trời rộng lớn tất cả vương Thổ tất cả mọi thứ trên đất này Tất cả dương thần, dạng dân thiên hạ thần phục dưới chân quyền sinh sát mặt ngươi điều khiển, đó là dạng tư dị thế nào, ngươi từng nghĩ tới không? Lâm Vãn Vinh cười khang hai tiếng thầm nhủ. Lão bà của ta quá nhiều mỗi ngày làm chút chuyện tình cảm đã bận không quản hết được, ai có thời gian đi nghĩ tư dị làm hoàng đế thế nào? Thầy hăng tự hộp vẫn không bị đá động, hoàng đế cười thần bí lơ đảnh nói. À, đương nhiên đây chỉ là một phương diện, về phần lợi ích khác ta cũng không tiện kể từng cái ra. Ví dụ như, à, hoàng đế có thể có tám công lục diện bảy mươi hai phi tần muôn lấy người nào làm lão bà, không ai phản đối. tìm lâm vãng vinh nhảy lên một cái, <cười> cha vợ hoàng đế thật là biết tâm tư của ta, nói tới nửa ngày, duy trì có một chỗ hấp dẫn ta. Mặt hắn mở lớn nhỏ giọng nói, à, vậy đại tiểu thư chẳng phải là... Nói đến nữ nhân liền hăng hái tên tiểu tử này thật là có tiềm chất không quân, hoàng đế hừ một tiếng. Hai vị công chúa quốc sắc thiên hương của trẩm chẳng lẽ còn không trói buộc được ngươi. Ngươi nếu dám cùng đại tiểu thư tự công nữ gì đó qua lại, trẫm tức khắc. Ông khẽ phất tay áo làm bộ như muốn cắt đầu, long ván vinh vội vàng đem lời vừa tới miệng kia nuốt trở vào. Tuyền lý thái từ vị Hoàng đế quay về ngoài cửa quát cao bình ở bên ngoài dội vàng sướng lên. Thiên lý thái từ vị Thay hoàng đế truyền triệu người khác lâm vãn vinh đang muốn đi ra lại nghe hoàng đế nói. Người lù lại đây. Trẫm còn có việc muốn thương lượng mấy người các người. Việc chính sự mệt nhọc này cần phải có lòng nhẫn nại. Người hãy cẩn thận mà học tập. Lâm vãn vinh nào có tâm tư học chính sự gì. Chỉ là nhớ tới đại tiểu thư còn ở trong tay lão gia tử. Nếu một chút bất cẩn thật sự khiến ông ta nóng lên giết mất, vậy thì xong cả rồi, chỉ đành cười hát hát hai tiếng ở lại. Từ vị Lý Thái hai người vào cửa đang muốn dập đầu, hoàng đế khoát tay. a từ Khanh, Lý Khanh không cần đa lễ, bay đâu, ban chỗ ngồi. Tiểu thái giám chuyển ghế gắm đến, từ viện Lý Thái tạ ơn ngồi xuống, hoàng đế đưa cho từ viện một bức chiếu thư. Từ Khanh, Khanh xem xem, đây là tin tức cao lễ phi cáp truyền thư trở về. Cao Lễ, làm Văn Vinh cũng thoáng sửng sốt. Tính toán thời gian từ khi thông tri cho từ trường kim tới bây giờ cũng không quá ba ngày. Phản ứng của Cao Lễ thật đúng là không chậm. Từ vị hai tay tiếp lấy cẩn thận xem qua tức thì kinh ngạc. À, Cao Lễ dương cử tuyệt đề nghị của Lâm Tiểu huynh Cái gì? Cái gì? Lâm Văn Vinh cũng không nhịn được cúp lấy chiếu thư trong tay từ vị. À, ta xem sao? Đây là mật thư sát mặt từ vị khó xử cũng không biết nên cho hắn xem hay không hoàng đế khoát tay để làm tam xem đi thấy cục cỗ cao lại chỉ sợ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng lâm vản vinh lướt mắt qua bỏ qua một mớ lời lẽ khách sáo trang trọng ý tứ đại khái cũng có thể hiểu cao lệ vương tỏ rõ quyết tâm muốn cùng giặc qua chiến đấu đến cùng và cũng lại thỉnh cầu đại hoa đưa tay viện trợ cứu giúp ban hủ về phần ý tưởng vĩ đại lâm vản vinh đề xuất thì không nhắc đến một chữ lý thái sẵn giọng, cao lệ dương này quá thật chấp tầm khó lường, chỉ muốn đại qua ta bỏ tiền bỏ sức, việc một nước hai chế độ Lâm Tiểu huynh đề xuất hắn lại không nhắc tới, muôn trải trán của ta vì hắn liệu mạng, trên đời này sao có chuyện tiện nghị như thế? Từ vị sư tư chốc lát cao ngoài. he quả người qua đã xác tới nơi cao lệ lại cự tuyệt đề nghị của chúng ta ở lúc này, bên trong có biến cố gì đó, hoặc là bọn chúng cùng người qua đạt thành hiệp nghị gì đó?" Nếu là như thế này, vậy thật là vô cùng không hay rồi. Lâm Tiểu Huynh, Tiểu Huynh thấy thế nào? Kiến nghị này là Lâm vãn Vinh đề ra lúc ấy ở trên triều, miệng lưỡi lưu lót liên miên không dứt, chúng nhân nghe tới như mê như say. Hôm nay lại bị người ta dùng nghiêm từ cử tuyệt xấu hổ là khó tránh khỏi. Lâm vãn Vinh cười ha hả mở miệng hỏi, à, Hoàng thượng xin hỏi sứ đoàn cao lại còn ở trong kinh thành không? Lý Thừa Thái sớm đã sinh ý trở về cao lệ, lúc này bất quá lưu lại mấy công nữ hầu. Hoàng đế thẳng nhiên nói, Ê, Lý Thừa Thái không cần nói đến nữa. Lâm Văn Vinh khinh thường khoát tay, tiểu dân muốn hỏi một người khác, một tiểu công nữ tên Từ Trường Kim. Từ Trường Kim? Từ vị kinh ngạc. Lâm Tiểu Huỳnh, Tiểu Huỳnh như thế nào hỏi tới nàng ta? Trong ý trong lời của Tiểu Huỳnh, dị tiểu công nữ này tự hồ so với Lý Thừa Tái còn quan trọng hơn. Làm bản vinh gật đầu. Từ tiên sinh nói không sai. Lý thừa tái chỉ là cái vỏ của sứ đoàn cao lệ, rất vô dụng. Chủ sự chân chính lẽ tất nhiên là vị tiểu công nữ này. Chỉ cần nàng ta còn ở lại trong kinh thành, vậy ra sự tình chưa hẳn đã hỏng như chúng ta tưởng tượng. Chủ sự chính là từ trường kiếm, làm tiểu huynh. Tiểu huynh sao biết được? Cao lệ như thế nào lại phái một tiểu công nữ làm chủ sự? Từ vị không hiểu liền hỏi. Ta là giảng vinh ca của nàng ta đương nhiên là biết rồi. Nhớ tới da thịt nồng ấm mịn màng của nàng, Lâm vãn Vinh có chút ngỡ ngái, cười dâm đảng. vị <cười> tiểu con nữ này tư trẻ thoát tục thân hình cũng không tệ. Ta và nàng có mấy lần giao cấu, <cười> không phải giao lưu. À, từ cách nói chuyện cử chỉ của nàng, ta có thể đoán định uh, lý thừa tái kia bất quá là một cái tượng gỗ. Kẻ chân chính có thể tính tới chỉ là, là dị từ trường kim tiểu thư này. Về phần thân phận cụ thể của nàng, hiện tại ta cũng không có biết. Hẳn là cũng bất phạm đó... Được dị và ly thái hai mặt nhìn nhau, y làm tiểu ca nói chắc chắn như vậy, cũng không biết hắn và tiểu công nữ trường kim giao lưu tới mức độ nào rồi. Thủ đoạn của lâm Tam với nữ nhân quả là cao thâm, ngay cả công chúa cũng rơi vào tay hắn, hoàng đế tự nhiên chẳng chút nghi ngờ gật đầu. từ trường kim vẫn đang lưu lại trong kinh thành, hôm qua còn tới chùa đại tướng quốc dạo xem thắng cảnh. Thủ đoạn của hoàng đế cũng không cần hoài nghi, nhất cử nhất động của từ trường kim tất nhiên không lọt khỏi tầm mắt của ông. Trường kim mũi không ngờ đi dạo khắp nơi xem thắng cảnh, lâm vãng vinh cũng nghi hoặc Dạo xem thắng cảnh, từ bị lắc đầu nói. Người oa đã gần ngay trước mắt, nếu địa vị nàng ở cao lễ siêu phàm sao còn có thể thoải mái như thế? Nói không thông, nói không thông. Làm vãng vinh đột nhiên bổ tay vui vẻ ra mặt. <cười> nói có thông, nói có thông Nàng ta càng thoải mái Vậy nói ra càng thông suốt Ê, lời này là sao? Lý Thái hỏi Lâm Văn Vinh cười mấy tiếng <cười> <cười> Hoàng thượng, nếu người nhận được bức thư này Vậy từ trường kim tự nhiên cũng phải biết Hoàng đế gạt đầu thẳng nhiên đáp Đêm hồng qua có hai bộ câu đưa tin bay vào nơi sứ đoàn cao lệ Hãng tin tức này nàng ta biết rồi Lam Tam, người có lời gì thì nói thẳng ra đừng có bí ẩn nữa Ngay cả hoàng đế cũng nhịn không được Lâm Vãn Vinh tẩm tỉm cười. cười Việc này cũng không gấp được Chỉ cần từ trượt kim còn ở lây trong thành Điều đó đã nói lên rằng Cao Lệ hẳn không phải là cự tuyệt đề nghị của Đại qua Ta Thực tế ngược lại Bọn họ đang dễ dụ trong thống khổ À làm sao nhìn ra Lý Thái dơ bức thư trong tay Cao Lệ Vương không hề nhắc tới Một chữ đối với đề nghị của Đại qua Ta Ê, thì đúng là không hề nhắc tới Lâm Văn Vinh cười thoải mái <cười> Nhưng bọn họ cũng không cử tuyệt <cười> Lúc này chính là lúc so chức chịu đựng Chỉ cần Cao Lệ có thể nhịn Đại Hoa Ta cũng có thể nhịn Lý Thái lát đầu Nếu sự thật như người nghĩ Thì còn có thể nói được Nhưng nếu Cao Lệ thật sự cùng người qua đạt thành hiệp nghị Đại chiến Đại qua Ta và người Hồ Ngay trước mắt Một kế không cẩn thận Đại qua Ta sẽ làm vào thế bị động vô cùng Điều này chúng ta không thể mạo hiểm được Lý Lão Tướng Quân nói có lý. Lâm Vãn Vinh gật gù thần sắc vô cùng trang nghiêm. Vì an nguy của đại hoa, vì hạnh phúc có ngàn ngàn dạng dạng đồng bào, ta quyết định sử dụng một chiêu thiên cổ kỳ mô với từ trường kim. À, thiên cổ kỳ mô gì? Hoàng đế mỉm cười hỏi. <cười> Mỹ Nam kế. Gương mặt Lâm Vãn Vinh đầy vẻ bi trán thê thảm. Mỹ Nam tử. Từ vị và Lý Thái đánh giá Lâm Tam từ đầu xuống chân nam thì đúng là nam nhưng nói là mỹ nam tựa hồ còn kiêm khuyết hơi nhiều hai người nhìn nhau cố nhịn cười từ vệ vô cùng thận trọng nói nếu là thi hành mấy nam kế chẳng phải là không thể chỉ là có thể đổi người khác hay không như vậy chắc hơn tí lâm vãn bên nga được dẫn tiếng mặt gương mặt đen sì kia nhìn trầm trầm vào lão tẩu tiên sinh ý ngày là gì nói chuyện phải bằng lương tâm trên thế giới này còn có ai anh tuấn hơn ta sao Nói cho ngài, dạng người mấy năm văn văn gió võ xong toàn như ta, cá thế giới tìm không ra người thứ hai. Từ vậy bật cười lắc đầu, mặt đầy vẻ hối lỗi. tiểu huynh đệ hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ lo lắng cậu lấy thân mạo hiểm, dạng nhất xảy ra ánh rủi ro, vậy chẳng phải vô cùng không hay rồi sao? Dạng nhân tài đỉnh như cậu chính là người đại qua ta rất cần, sao có thể để cho tiểu huynh tự thân xong pha nguy hiểm này chứ? Lão hủ kiến nghĩ đổi người thật sự là vì nghĩ cho cậu, vì nghĩ cho gian sơn xã tắc, tiểu huynh chưa có nên hiểu lầm. <cười> nguy hiểm cũng không có cách nào. ai bảo ta trời sinh đã mang kiếp khốn khổ chứ? tan gái là việc an toàn nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất. ta sống đã quen rồi. Phật tổ nói rất hay. ta không vào địa ngục ai sẽ vào địa ngục thay ta? vì nhân dân đại qua vì gian sơn xã tắc tiểu đệ ca nguyện sông pha kỳ hiểm này. a hoàng thượng làm vãng vinh chuyển thân thành chí nhìn hoàng đế ngôn từ khẩn thiết tiểu dân thỉnh chiến xin cho phép tiểu dân vì nước giết địch lão hoàng đế cười lạnh một tiếng sau không hiểu rõ tâm tư của hắn lâm khanh có lòng yêu nước tha thiết trẫm rất cảm động chỉ là tự trừng kim một nữ lưu yếu đuối biết hay không biết được đại sự cao ly đây cho dù nàng ta biết trẫm làm sao yên tâm để khanh một mình mạo hiểm theo trẫm thấy đề nghị của tự khanh có chút đạo lý không bằng thay người đi vậy <cười> thay người hoàng thượng nói đùa rồi trên thế giới này còn có người nào thích hợp hơn với tiểu dân sao làm vạn vinh mỉm cười, ánh mắt rất tự tin. Hơn nữa, tiểu dân dám khẳng định từ trường kim nhất định biết rõ chuyện bên trong. Từ tiên sinh vừa rồi đã nói người cao ly có khả năng phản lại đại qua ta cùng người Hoa đạt thành hiệp nghị nào đó. Khả năng này chẳng phải là không có, nhưng tiểu đệ xem ra tỷ lệ rất thấp. Chưa dĩ nghĩ xem đông doanh sức hết đại quân thẳng vào cao ly, thấy ác phải thành công. Nếu chúng cùng cao ly đạt thành điều kiện, vậy cao ly phải bỏ ra cái giá cỡ nào? thì người đông doanh mới có thể từ bỏ ý đồ. Ta dám khẳng định điều kiện đó người đông doanh đề ra so với điều kiện đại hoa ta phải hạ khác hơn chục lần, trăm lần, khiến Cao Ly càng khó lòng tiếp thụ. Hoàng thượng, từ tiên sinh, lão tướng quân, mọi người nói xem có phải hay không? Mọi người nghe hắn chủ động đề xuất cái gì Mỹ Nam kế, còn cho rằng hắn mê sắc ham dâm muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của từ trường kim kia. Nào đâu nghĩ tới hóa ra, trong lòng hắn đã có kiến giải. Một phen lý luận này có thể nói là một trăm thấy máu người đông doanh tiệt không phải thứ tốt đẹp gì. Chúc dốc hết sức nước, trên biển đông tiến thẳng vào cao ly. Đại quân ép tới thành nếu không lấy được món lợi vừa ý, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từ vị già Lý Thái khẽ gật đầu, hoàng đế trầm ngâm một chốc chậm rãi mở miệng. À, nói tiếp, nói tiếp, theo đi. Sự hung tàn của người Hoa. Người đời đều biết bọn chúng ở đâu trên hòn đảo nhỏ hẹp có đặc tính dân tộc là rất cương quyết táo bạo, cộng với làm tham của bọn chúng khi có thể thông tính cao ly, chiếm lấy được một khối lục địa có dùng sinh tồn rộng lớn, bọn chúng tuyệt sẽ không bỏ qua lợi ích to lớn này, cho nên tiểu dân có điều kiện so với bọn chúng với chúng ta hạt khác hơn một chục một trăm lần, khiến cao ly dương rất khó tiếp thụ, có so sánh mới khác biệt, ngược lại ý tưởng vĩ đại một nước hai chế độ của chúng ta đoạn hòa bình báo lưu Dương thất cao ly để bọn họ có thể đời đời sinh sống đầy đủ lại được cha chở dưới bàn tay của đại qua có thể ngăn gió cản mưa của bọn họ đại qua và cao ly lại có lịch sử qua lại lâu đời dân chúng hai nước càng dễ tiếp thu so sánh hai phía ai tốt ai xấu nhìn một cái cũng biết liền hoàng thượng tiểu dân cả gan hỏi một câu nếu là người cao ly Dương ở tình huống có thể chọn một trong hai người sẽ có quyết định gì làm bản bình thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu lóe một câu hỏi ngược lại làm mọi người trầm tư hoàng đế trầm mặt một hồi rồi thoáng nhiên đáp theo như người nói tự hậu có chút đạo lý cao ly biêu kia hẳn là sẽ chọn hợp tác với đại hoa ta chỉ là bọn chúng bây giờ không một lời nhắc tới việc sát nhập vào đại hoa chậm nên đối phó với chúng ra sao cao ly nguy cấp mà thời điểm đại qua ta và người hậu khai chiến đã tới nơi Kéo dài thế này chỉ có thể là cục diện lớn bại câu thương. Ê, Hoàng đế thánh minh đúng là như thế đó. lòng Văn Vinh gật đầu. Sự im lặng của Cao Ly Vương chính là nắm được tình thế cấp bách của đại qua chúng ta hiện nay. Do sự nhẫn nại với chúng ta, cùng muốn chúng ta thảo luận điều kiện giành lấy lợi ích lớn hơn. Cho nên việc lúc này xác minh rõ giới hạn của bọn họ càng thêm phần quan trọng. Người muốn xác minh giới hạn từ trên ngội tự trường kim của Cao Ly. Ly Thái nhếu ngoài hỏi... Nhưng một tiểu cô nương như vậy thật sự có thể tham dự triệu chính đại sự Lão tướng quân trở nên xem thường từ trường kim này, chưa bị nghĩ xem cao ly nếu đã muốn dò sát thái độ của đại hoa ta tất nhiên phải an bài nhân thủ trong kinh thành. Vị tiểu cô nữ này không nghi ngờ chính là người chủ sự của bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể lộ ra tin tức bởi vậy từ trường kim liền dạo miếu bái Phật dưới tầm mắt của chúng ta làm ra giả thông dong cố ý làm cho chúng ta nhìn thấy mục đích chính là muốn làm cho chúng ta nóng lòng chúng ta nghĩ lại một chút nếu cao ly thật sự cùng người hoa đặt thành hiệp nghị từ trường kim còn lưu lại đại hoa làm gì nàng ta bây giờ phải gấp rút rời bỏ đại hoa mới đúng chứ <cười>